Một sinh họa, hợp tác cả hai cùng có lợi. Hạt tử khẽ quát một tiếng ánh mắt sáng quát nhìn chăm chú vào cơ động. Cơ động cũng đồng dạng liếc nhìn nàng. Cả hai người đều thấy được sự quả quyết trong ánh mắt đối phương. Mặc dù bọn họ là địch nhân, thế nhưng khi đối mặt với địch nhân chung, nếu không hợp tác với nhau, nhất định sẽ chết chắc. Thỏa hiệp nhau tuyệt đối là có lợi. Cơ động trả lời đơn giản nhưng dứt khoát. Đồng ý. Hạt tử cũng không phải người bình thường. Vừa nghe được lời cơ động nói. Thân thể nàng khẽ chuyển một cái. Đã phóng ra sau lưng cơ động. Không chút do dự đem hai tay mình đặt lên lưng cơ động. Vận chuyển toàn bộ sinh mệnh lực cực hạn ớt một ma lực nàng vừa mới ngưng tụ được trên thảo nguyên Không chút do dự rót hết vào cơ thể cơ động Diêu Khiêm Thư từng nói với cơ động Thiên can thánh đồ Bất luận là Quang minh hay là hắc ám Hiệu quả tương khắc thuộc tính lẫn nhau không hề bị ảnh hưởng như người bình thường Tựa như cơ động vốn là quang minh thuộc tính Nhưng vẫn có thể sử dụng quang minh tinh miệng vậy Cảm nhận được khí tức sinh mệnh lực mênh mông từ phía sau truyền đến Mơ dương lốc xoáy trong cơ thể cơ động tự hồ trong nháy mắt bùng phát lên cực hạn Ánh mắt vốn đã ảm đạm của hắn lại lần nữa khôi phục sự sáng chói Tay phải nâng lên Vài tiếng leng keng vang ra Từng đạo lưu quan màu đỏ sậm nháy mắt dung hợp với thân thể hắn. Quân ma mơ dương khải tái hiện. Ngay sau đó, cặp cánh màu trắng nhà thật lớn gian rộng ra. Chu tước nội giáp dưới sự phụ trợ của ma lực tràn đầy đã lần nữa khôi phục lại. Đặc tính một sinh hỏa cũng không phải là lần đầu tiên cơ động sử dụng ra. Nhưng lúc này trợ giúp hắn tiến hành ma lực tổ hợp Lại chính là hắc ám ngũ hành đại lục thiên can ấp một thánh đồ Xét về ma lực Ma lực của hạt tử hiển nhiên là mạnh hơn so với Diêu Kim Thư lúc trước rất nhiều Mặc dù hai người là địch nhân Nhưng hiện tại hạt tử lại không chút do dự Đem toàn bộ ma lực chút hết sang cho hắn Trong lòng cơ động cũng không khỏi âm thầm tán thưởng Sự quyết đoán này của hạt tử có thể nó là không sai chút nào Bởi vì nàng hiểu rất rõ ràng Nếu không toàn lực hỗ trợ cơ động Như vậy Trận chiến này bọn họ tuyệt đối là chết không có chỗ chôn Hai người bọn họ lâm vào tình huống này Chỉ còn một cách là phải phối hợp với nhau Ít nhất là phải đánh chết con ô thiết ma tê Hơn u Vinh Quy Quy u Vương trước mắt này Lúc này nhất định phải tin tưởng lẫn nhau Ngay khi quân ma mơ dương khải mặt lên người cơ động Hạt tử đã thu liễm cặp cánh sau lưng mình khép chặt phía sau Đồng thời Hai tay nàng trực tiếp choàn qua cổ cơ động. Ôm chặt lấy. Cặp đùi thon dài mềm mại nhưng mạnh mẽ trực tiếp choàn qua hôn hắn. Tự hồ như căn bản không biết gì là ngượng ngùng. Thân thể cả người hoàn toàn áp sát vào lưng cơ động. Hai tay, hai chân ôm sát lại giống như là đã trở thành một bộ phận thân thể của hắn vậy cơ động đương nhiên sẽ không hồ đồ cho rằng lúc này hạt tử đang lợi dụng mình, hoặc là có âm mưu gì cả. Hạt tử làm như vậy, hoàn toàn là do kinh nghiệm thực chiến phong phú mà làm. Nàng đang tận khả năng làm giảm bớt sự ảnh hưởng của bản thân đối với hành động của cơ động. Hơn nữa, nàng càng muốn tiến hành tăng phúc cho cơ động tốt hơn chân chính về mặt ý nghĩa làm cho ma lực của hai người hoàn toàn hòa hợp thành nhất thể đen kịt màu đen thâm thuế u ám chợt dâng lên lúc này mơ dương miệng cùng với quân ma mơ dương khải trên đỉnh đầu cơ động đã hoàn toàn biến thành một màu đen kịt chu tước nội giáp cũng đã biến hóa thành màu sắc tương tự hai chân chỉa mạnh xuống đất Cơ động cơ hồ là không có thời gian suy tư. Cả người đã giống như một mũi tên nhảy thẳng lên. Ngay trong nháy mắt khi thân thể hắn phóng lên. Mặt đất tại vị trí lúc trước của hắn cũng đã ầm ầm nổ tung. Để lại một cái hố sâu đường kính chừng hơn năm thước. Ô thiết ma tệ. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. U Vương lại một lần nữa bay thẳng lên trời Toàn thân phát ra bạch quan nồng đậm Nhìn qua quả thật có vài phần giống như bạch kim thiên bằng lúc trước Nhưng lúc này cơ động cũng đã có phán đoán nhất định đối với thực lực của nó Mặc dù nhìn qua uy thế của ô thiết ma tê Hơn U Vinh Quy Quy Ồ! Vương so với Bạch Kim Thiên Bằng cũng không sai biệt lắm Nhưng nó lại không có được uy áp dẫn động thực lực thiên địa khủng bố như Bạch Kim Thiên Bằng Càng không thể nào xua tan đi hỏa nguyên tố trong không khí được Thực lực nó phải nói là kém hơn rất nhiều Nó hẳn là chưa đạt đến lục giai chỉ mới là đỉnh cấp ngũ giai mà thôi Phát hiện ra điều này cũng không khỏi làm cho cơ động âm thầm thở ra. Ma lực của hắn hiện tại chỉ mới khôi phục được hai thành trình độ khôi phục của hạt tử cũng không sai biệt lắm so với hắn. Nhưng mà, khi cực hạn ất một tiến hành tăng phúc cho cực hạn đinh hỏa của hắn, lúc này ma lực cơ động lại đột nhiên bạo tăng rất nhiều, đạt đến trạng thái hơn sáu thành thực lực đây là đặc tính của một sinh họ cũng không phải đơn giản là một cộng 1 bằng 2 lúc này đây cơ động cũng không có bay lên không trung như lúc trước mà là đứng trên mặt đất lạnh lùng nhìn chăm chú ô thiết ma tê hương u vinh quy quy u vương trên không trung Hắn lúc này cũng không có hấp tấp Mỗi một giây đồng hồ tăng thêm Ma lực của hắn cùng với hạt tử cũng sẽ tăng thêm một phần Ma lực tổ hợp của bọn họ cũng sẽ tăng thêm vài phần Một khi thực lực hai người hoàn toàn khôi phục lại Đừng nói là hai người hợp tác Bất kỳ một người nào trong bọn họ Cũng có thể dễ dàng hủy diệt đầu ngủ dai ma thú này. Hạt tử ôm chặt thân thể cơ động. Lúc này nàng cùng với cơ động tiếp xúc với nhau, hoàn toàn là một loại cảm thụ khác hẳn. Toàn bộ sự chú ý của cơ động đều đặt hết lên trên người ô thiết ma tê. Hơn U Vinh Quy Quy U Vương Mà hạt tử bởi vì chỉ có mỗi việc là đem ma lực chút vào cơ thể cơ động. Cũng không cần làm gì khác nữa. Nên theo bản năng cảm nhận được thân thể cơ động. Khuôn mặt không khỏi có chút nóng lên. Mặc dù thân nàng là hắc ám ớt một thánh đột. Nhưng hạt tử đúng là vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ nàng trước mặt các ma sư bình thường tuyệt đối là kẻ cao cao tại thượng cho dù là trong các hắc ám thiên can thánh đồ có thể khiến nàng nể mặt cũng bất quá chỉ vài người mà thôi còn lại là không thèm để vào mắt thực lực bản thân nàng quả thật cũng rất cường đại tình huống giống như hiện tại vận mệnh mình bị người khác nắm trong tay Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải. Lúc vừa mới tiến vào thánh tà đảo, nàng liền gặp phải cơ động. Lúc nàng nhìn thấy cơ động chỉ có thực lực bốn quan cũng không hề để ý đến hắn. Mãi đến khi nàng nhìn thấy trên người cơ động bút lên là cực hạn dương hỏa. Hơn nữa lại còn phóng thiết ra diễm dương truy. Nàng mới hiểu được rằng mình đã gặp phải phiền phức. Mà cho đến lúc đó, nàng cũng không có quá nhiều để tâm. Dù sao, ma lực của nàng cũng lớn hơn cơ động đến 10 cấp. Chỉ là đến khi hai người chân chính động thủ, nàng mới hiểu được chính mình đã khinh địch quá đáng. Gã đối thủ chỉ mới 48 cấp này. Lại có thể phóng thiết ra vô số ma kỷ có lực lượng khủng bố mà ngay cả nàng cũng không cách nào thừa nhận nổi Nhất là một màn lúc trước thi triển ra siêu tất sát kỹ lại làm cho nàng suốt đời khó quên Lúc này Ngay khi kề cận tiếp xúc thân thể cơ động như thế này Nàng hận không thể đem gã nam nhân này một kích xé nát thân thể Nàng chính là không muốn thừa nhận nàng thất bại, thậm chí nàng từng quy kết nguyên nhân thất bại của mình là do thuộc tính tương khắc. Thế nhưng sâu trong nội tâm của nàng lại hết sức rõ ràng. Đổi lại là một gã thiên can thánh độ 58 cấp khác, vẫn như trước sẽ không phải là đối thủ của hắn. Không nói những cái khác, chỉ riêng cái siêu tất sát kỹ kia ai có thể ngăn cản nổi cơ chứ. Ngay tại thời điểm cơ động tiến hành chuyển hoán giữa cực hạn dương hỏa thành cực hạn mơ hỏa. Từ trạng thái quân vương thô bạo chuyển sang ma vương thâm thuế. Trong lòng hạt tự bất tri bất giác xuất hiện sự biến hóa quá dị. Hai loại cực hạn khí chất lại đồng dạng xuất hiện trên một người. Ngoài miệng mặc dù nàng gọi cơ động là tên giả mang. Nhưng ở trong lòng nàng. Chỉ cảm thấy rằng gã nam nhân này tràn ngập sự thần bí. Ôm sát thân thể cơ động. Tận mắt chứng kiến bộ chu tước nội giáp tự động trồi lên từ trên người hắn. Hai mắt hạt tử không khỏi trường lớn. Biến hóa trên người cơ động, hoàn toàn vượt qua phạm trù hiểu biết của nàng về ma kỷ của ma sư. Quân ma mơ dương khải mặc dù có thể nói là một kiện bán thần khí. Nhưng bộ áo giáp trên người nàng Phẩm chất cũng không kém hơn bao nhiêu Chỉ là bộ giáp trụ hiện ra từ bên dưới lớp da của nam nhân này là cái gì đây? Bề mặt bên ngoài của chu tước nội giáp Sờ qua cực kỳ trơn nhuyễn Quang hoa gợn nhẹ Tự hồ không khác gì da thịt bình thường Thế nhưng hạt tử có thể cảm giác được bên trong bộ chu tước nội giáp này, ẩn chứa ma lực đặc thù cực kỳ cường đại. Xem ra hiện tại nàng thật sự có muốn đánh lén cơ động đi chăng nữa, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đắc thủ. huống chi gã nam nhân này rơi xuống từ trăm thước trên cao cũng không bị té chết, mình thật sự có thể vết chết hắn hay sao? Trong lòng của hạt tử cơ động đã sớm trở thành không thể chiến thắng rồi. Trong lúc này trong lòng nàng chỉ có một ý niệm mà thôi. Đó chính là ngay sau khi trận chiến này kết thúc. Bất luận nói thế nào. Cũng phải nhanh chóng rời xa gã nam nhân không biết là bạo quân hay là ma vương tràn ngập nguy hiểm này. Cơ động tự nhiên không biết hạt tử đang suy nghĩ cái gì cặp mắt ẩn sau chiếc mặt nạ kia vẫn chăm chú nhìn Ô Thiết Ma Tê hơn u Vinh quy quy u vương trong không trung mắt thấy cơ động cũng không có tiến hành công kích thanh âm phát ra trong miệng Ô Thiết Ma Tê hơn u Vinh quy quy Càng ngày càng trở nên sắc nhọn hơn Trong nháy mắt Nó từ trên cao phóng thẳng xuống Chung quanh thân thể vốn đã cực kỳ khổng lồ Lại phóng thiết ra một tầng bạch quan mãnh liệt Làm cho bản thể nó tự hồ như lớn thêm vài phần nữa Ma lực ba động khổng lồ liền dưới tình huống như vậy hoàn toàn bột phát ra Bằng vào sức nặng của thân thể Cộng thêm ma lực bính phát Của canh kim hệ Ô thiết ma tê Hơn u Vinh Quy Quy u Vương cứ như vậy mạnh mẽ đâm thẳng Về phía cơ động Hạt tử rõ ràng nghe được Trong miệng cơ động phát ra Một tiếng hừ lạnh Ngay sau đó Nàng đột nhiên cảm giác được không gian chung quanh thân thể tự hồ như trở nên mờ ảo đi. Thậm chí không có chút chấn động nào, nhưng trong thị giác của nàng lại đột nhiên xuất hiện một chút hư ảo. Cơ động đang sử dụng một loại bộ phát cực kỳ đặc thù trong phạm vi nhất định không ngừng di chuyển. Động tác của hắn vô cùng cao quý mà tao nhã, nhưng vẫn như trước tràn ngập ngạo khí đối mặt với công kích từ trên trời rán xuống của ô thiết ma tê hơn u vương quy quy u vương thân thể hắn cứ như vậy xê dịch với một biên độ rất nhỏ thân thể thoáng như xoay chuyển thoáng như kéo dài trong mơ hồ tự hồ như đang có mười cơ động đang không ngừng nhảy múa Đây đúng là một kỹ năng của ám viêm Ma Vương Ám Nguyệt Vũ. Tác dụng của nó rất đơn giản, chính là để giải trừ tập trung. mu A. Co. vung 0408-2013-102B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 152 đồng tâm hiệp lực. Ma Vương Hóa Lực Toàn Dịch đai IM-84A-U Nguồn bàn long chiến đội 2T Ngàn vạn lần không nên xem thường ám nguyệt vũ Hay là bất cứ một ma kỷ nào của hai đại quân vương Liệt diễm đã từng nói qua với cơ động Các kỹ năng của hai đại quân vương sẽ nương theo sự đề thăng ma lực của hắn Và sự thấu hiểu đối với ma kỷ mà không ngừng tiến hóa theo Từ sau khi cơ động đột phá được tam quan, sự thấu hiểu đối với các loại ma kỷ đã trở nên càng ngày càng sâu sắc hơn. Giờ khắc này đây, cơ động đang không ngừng thi triển ra ám nguyệt vũ. Mục tiêu của hắn hết sức đơn giản. Đó chính là không để cho con ô thiết ma tê hơn u vinh quy quy. U. Đang công kích từ trên không xuống có thể tập trung được vào vị trí của mình trên mặt đất. Mặc dù thân thể ô thiết ma tê. Hơn. U. Vinh quy quy. U. Vương cực kỳ khổng lồ. Thế nhưng công kích của nó cũng nhất định cần phải tập trung vào đúng vị trí của đối thủ mới có thể hoàn thành. Nhưng mà, đối với thân ảnh đen kiệt đen không ngừng di chuyển kia, ô thiết ma tệ, hơn, u, vinh, quy, quy, u, vương cũng không cách nào xác định chính xác được vị trí cụ thể của cơ động. Nó chỉ có thể mù quáng gian rộng hai cánh tận khả năng làm cho phạm vi công kích của mình có thể tăng lớn thêm một chút. Thân ảnh màu đen đang không ngừng di chuyển kia ngay tại thời điểm ô thiết ma tê. Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U. Vương đáp xuống mặt đất đột nhiên biến thành hư huyễn Hạc tử chỉ cảm thấy hô hấp của mình đột nhiên trở nên dồn dập hơn một chút. Một khắc sau đó. Ô thiết ma tệ. Hơn. u, Vinh. Quy. Quy. u, Vương đã một lần nữa bay vào không trung. Mà nàng vẫn như trước bám trên người cơ động. Ngay tại một khắc trước đó. Nàng rõ ràng cảm giác được trên người cơ động bạo phát ra một lực lượng tràn ngập tính bùng nổ Đây cũng không phải là ma lực mà hoàn toàn là lực lượng của thân thể Xương cốt toàn thân của hắn phản phức dường như hòa tan vào trong thân thể vậy Cả người khẽ gặp lại một chút Thoáng cái đã diệt chuyển ra xa hơn chục thước Trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi công kích của ô thiết ma tê. Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Vương. Dùng ám nguyệt vũ mê hoặc đối thủ. Sau đó dùng đằng xà thốn di né tránh công kích của đối thủ. Cả người mang theo khí tức băng lạnh của ám viêm ma vương cơ động cứ như vậy mà bình tĩnh phán đoán tình thế trước mắt lợi dụng khoảnh khắc ô thiết ma tê hơn u vinh quy quy u vương ổn định thân thể chuẩn bị cho lần lao xuống tiếp theo hắn đã phóng thiết ra mơ hỏi ngưng tụ pháp trận lần nữa để tăng tốc độ khôi phục ma lực hắn tuyệt đối không hề xấu ruột con ô thiết ma tê hơn u vinh quy quy u vương này dù sao cũng chỉ có ngủ dai muốn đã thương hắn tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì ô thiết ma tê hơn u vinh quy Quy, U. vương lúc này đã có chút điên cuồng. Thân thể trên không trung khẽ cho mình một cái. Thân thể khổng lồ của nó nháy mắt đã đảo ngược người lại. Hai cánh rung lên. Cũng không đợi thân thể ổn định lại. Hơn mười sợi lông chim mang theo quang mang màu bạch kim đã như điện xạ bắn ra. Phóng thẳng về phía cơ động. Nhanh quá Trong lòng cơ động thầm mắng một tiếng Không chút do dự khẽ đảo mình một cái Thân thể linh hoạt giống như chim ém vậy Đã ngã ngửa người về phía sau Bay song song với mặt đất Hai cánh gian rộng ra giữ thăng bằng cho cơ thể Với thực lực hiện tại của hắn Hoàn toàn không cách nào liên tiếp sử dụng ra đằng xà thốn di được Chỉ có thể tận hết khả năng né tránh công kích của đối phương Công kích của ô thiết ma tê Hân u Vinh Quy, quy U Vương cũng không ngừng lại ở đó Hai cánh nó kịch liệt vẫy động Cuồng phong ào ạt nổi lên Áp lực khổng lồ từ trên đánh xuống Ngay sau đó Thân thể khổng lồ của nó cũng đã lần thứ hai phóng xuống Lúc nãy cơ động lộ tròn một vòng kia Phản ứng có thể nói là cực kỳ nhanh Thế nhưng Ngay khi hắn vừa thoát khỏi công kích Của đám lông chim kia Cuồng phong cũng đã ập tới Áp lực cực lớn Làm cho thân thể đang lộn tròn Của hắn cũng bị đẩy sát Xuống đất một chút Ô thiết ma tê hơn u Vinh quy quy U vương cũng đã tấn công xuống tới Cơ động hầu như vô ý thức lập tức làm ra phản ứng. Hai cánh sau lưng thu liễm lại, thân thể trực tiếp rơi xuống mặt đất. Ngay khi gần chạm đất thân thể lật nghiêng một cái, cả người kịch liệt xoay tròn lên. Đầu ngón chân cố gắng đẩy nhẹ về phía mặt đất thân hình đã nhảy lên cao mấy chục thước. Sự mềm dẻo kinh khủng của thân thể cứ thế mà bày ra. Tại thời điểm đầu ngón chân hắn chỉa xuống mặt đất, đùi phải của hắn hầu như là gập ngược sang bên hông. Lúc này mới phát ra lực phản chấn mạnh mẽ như vậy. Bất quá, ngay tại thời khắc khẩn cấp này cơ động đã quên mất một việc hiện tại hắn cũng không phải chiến đấu một mình. Trên lưng hắn lúc này còn có thể một người nữa đang bám trên đó. Tuy rằng chút tước song dược thu lại Theo đó đem thân thể của hát ám ớt một thánh đồ hạt tử hoàn toàn bao phủ vào bên trong Cũng không làm cho nàng trực tiếp đập thẳng xuống mặt đất Nhưng mà khi lưng cơ động đập mạnh xuống đất hạt tử nhất thời chịu thiệt Bịt lớn một tiếng áp lực kinh khủng đập xuống suốt chút nữa làm cho nàng thở không nổi Thân thể vốn đã áp sát lưng cơ động, lúc này do bị ép xuống không thể tránh khỏi càng ép sát hơn nữa. Bộ giáp trước ngực lúc trước đã vỡ gần hết, lúc này lại bị đánh cho nát ra. Cặp bồng đảo cao vút của nàng nhất thời đập mạnh vào cái lưng dày rộng mà cường tráng của cơ động. Cám giác tê dại trong nháy mắt kia suýt chút nữa làm cho hạt tử phải buông tay ra. Ngay sau đó, áp lực cứ liên tục đẩy xuống, càng làm cho nàng trải qua một đoạn cảm giác đặc thù chưa từng thể nghiệm qua bao giờ. Thân thể của mình cứ như vậy không ngừng cùng với lưng của cơ động chèn ép liên tục không ngừng. Bộ lưng dày rộng của cơ động tuy rằng gây cho nàng cảm giác vô cùng an toàn, nhưng cứ liên tục bị chèn ép như thế. Làm sao lại có thể thoải mái được đây? Khi cơ động rốt cuộc cũng xoay người đứng thẳng dậy được, lúc này hạt tử mới có thể thở mạnh được một hơi. Khốn kiếp tên giả mang. ngươi cố ý làm như vậy, đúng không? Lúc cơ động liên tục làm ra phản ứng né tránh như vậy, thật đúng là hắn đã quên mất phía sau mình còn có hạt tử. Thế nhưng khi lưng hắn đập xuống mặt đất, Phía sau lưng tự hồ như có gì đó mềm mại làm tấm đệm không ngừng hóa giải xung lượng cho hắn. Hơn nữa lại cảm giác được có cái gì đó cực kỳ mềm mại lại co giãn đập thẳng vào giữa lưng hắn. Gây cho hắn không ít thoải mái. Lúc này mới khiến hắn ý thức được. Mình cũng không có chiến đấu một mình. Đối mặt với lời chỉ trích kia của hạt tử. Hắn thật sự không biết phải giải thích thế nào. Ô thiết ma tê. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. u Vương lại vồ hụt thêm một lần nữa. Sự phẫn nộ của nó đã tăng lên đến cực điểm. Há miệng kêu lớn một tiếng bạch quang trên người chợt nhất thời càng thêm cường liệt hơn vài phần nữa. Hai cánh gian rộng ra, một tầm canh kim ma lực giống như sóng biển bắt đầu ba động. Ít nhất hơn trăm sợi lông chim cứng như tinh thiết chợt bay khỏi bản thế nó. Những sợi lông chim này cũng không có trực tiếp phát động công kiếp. Mà là nhanh chóng hấp thu ma lực do ô thiết ma tê. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. u Vương phóng thiết ra Nháy mắt trong không trung đã bành trước lên Mỗi một sợi lông chim đã biến thành một thanh trường mâu thật lớn Bạch quan chói mắt không ngừng từ trong đó phát ra Thanh âm lem kem không ngừng vang vọng trong không trung Tóc sát kìa Đây chính là ý nghĩ đầu tiên của cơ động lẫn hạt tử Sự xấu hổ của cơ động cùng với sự giận dữ của hạt tử nhất thời biến thành sự tập trung chuyên chú. Cực hạn ma lực của hai người lại một lần nữa dung hợp lại với nhau. Ánh mắt cơ động nhìn chầm chầm trên không trung, hai tay khẽ xoay một vòng trong không trung. hắc diệm lón lên, mơ hỏa ngưng tụ pháp trận càng trở nên thâm thuế hơn. Áp lực từ trên không trung đánh xuống. Hắn là người hứng mũi chịu xào. Cho dù là hắn đang mặc quân ma mơ dương khải Lại thêm chu tước nội giáp Hắn cũng vẫn cảm nhận được mỗi một thanh trường mâu kia đều vô cùng sắc nhọn Mang đến uy ác khủng khiếp Một kích này cũng không phải dễ dàng né tránh như vậy Làm sao bây giờ? Hạt tử khẽ thấp giọng hỏi nhỏ bên tai cơ động Cơ động nhàn nhạt nói Nước dâm thuyền đỡ Binh đến tướng ngăn Trong nháy mắt Hạt tử đột nhiên cảm nhận được Trên người cơ động toát ra Một loại khí chất đặc thù Trước giờ chưa từng có Khí tức băng lãnh U nhã nhương tràn ngập Ngạo ý lăng thiên Với tình huống thân thể hiện tại của hắn Đối mặt với ma thú Cường đại trên không trung như vậy Vẫn như trước không có nửa phần sợ hãi. Hắn vẫn cứ như vậy, chính diện đối mặt với áp lực khổng lồ. Tên giả mang ta phải thừa nhận, ngươi đúng là một nam nhân chân chính A. Hạt tử nhịn không được thốt lên. Cơ động nhàng nhạt nói. Ngươi chưa từng thử qua, làm sao biết? Ngươi! Hạt tử giận dữ, nàng không ngờ tới. Mình vừa mới tán thưởng hắn một câu, lại bị cơ động chế nhạo như vậy. Bất quá hiện tại nàng cũng đã không có thời gian tính toán với cơ động. Tất sát kỹ của ô thiết ma tê, hơn u, vinh, quy quy, u, vương cũng đã hoàn thành. Giữa không trung, hơn trăm thanh trường mâu do lông chim ngưng tụ ma lực tạo thành, đều đã dài lên hơn hai thước. Trăm mũi mâu chật phân tán ra, lại bất chợt co cụm lại từ bốn phương tám hướng phóng thẳng về phía thân thể cơ động. Vô số tiếng rít chói tai vang lên, phản phất giống như không khí bị xé nát thành trăm mảnh vậy. Vùng không gian trước mắt cơ động và hạt tử đã giống như là gãy vỡ thành vô số mảnh quang mang vậy. Tất cả những chuyện này đều là do cái tất sát kỹ kia gây ra. Ô thiết ma tê. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. u Vương sau khi phát ra một kích này, nhãn thần rõ ràng trở nên uể oải hơn rất nhiều. Không hề nghi ngờ, một kích này đã ngưng tụ hầu như toàn bộ lực lượng của nó. Có thể nói là được ăn cả ngã về không a Oanh! Hát diễm chói mắt chợt bút lên cao, cơ động ngửa mặt lên trời huyết dài một tiếng. Đinh tị minh mơ linh hỏa dân trào, nháy mắt bạo phát. Đinh hỏa ma lực khổng lồ rất nhanh khuếch tán ra. Ma lực kinh khủng dưới sự ngưng tụ của mơ hỏa ngưng tụ pháp trận càng thêm khủng khiếp hơn. Thân thể hắn lại một lần nữa hóa thành ám viêm ma vương chi thể. Bằng vào ma lực dung hợp giữa mình và hạt tử cơ động lần thứ hai thi triển ra ám viêm ma vương chi thể Hạt tử chỉ thấy toàn thân lạnh lẽo Toàn bộ thân thể đã bị tầm hắc diễm dày đặc Tràn ngập khí tức cao ngạo vô tận kia bao phủ bên trong Nhưng nàng vẫn như trước có thể nhìn xuyên qua tầm hắc diễm kia thấy được tình cảnh bên ngoài Nàng hoảng sợ phát hiện Cơ động vẫn như trước không hề độ. Mà chỉ đứng ở đó. Tùy ý đón nhận đám trường mâu mang theo từng đoàn bạch quang sáng ló kia. Ngươi điên rồi sao? Hạt tử quát to một tiếng. Lúc này nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đem toàn bộ ma lực mà mình ngưng tụ ra rót hết vào trong cơ thể cơ động. Thế nhưng, một khắc sau... Nàng lập tức minh bạch, cơ động cũng không có điên. Thân thể to lớn của ám viêm ma vương cứ như vậy ngang nhiên đứng ngạo nghễ Hai tay cơ động song song chém ra, đánh tan những mũi trường mâu đánh thẳng vào chính diện. Những thanh trường mâu còn lại, đã trong nháy mắt đâm thẳng lên người hắn. Ngay trong nháy mắt đòn tất sát kỹ của ô thiết ma tê. Hơn! u Vinh! Quy! Quy! U! Vương đánh trúng lên người cơ động Đột nhiên, hạt tử cảm nhận được ma lực cực hạn đinh hỏa cũng khiến nàng cực kỳ khó chịu kia đột nhiên bắt đầu ba động mãnh liệt lên Một loại cảm giác long trời lỡ đất dâng lên Khiến cho nàng theo bản năng ôm chặt lấy cơ động Móng tay nàng thậm chí còn khẽ bấu sâu vào đám hoa văn trên chu tước nội giáp một chút nữa. Một màn hữu dị chật xuất hiện. Mặc dù đám trường mâu kia mang theo khí lực phá hoại khủng khiếp cùng với khí thế không gì sánh kịp. Thế nhưng, khi chúng nó mạnh mẽ đâm thẳng lên ám viêm ma vương chi thể, thì không một mũi nào có thể thâm nhập vào trong. Mỗi một thanh trường mâu đều chỉ có thể xâm nhập khoảng một tấc, sau đó đã bị lùn hắc diễm kia hoàn toàn ngăn cản lại. Thanh âm ma sát chói tai không ngừng vang lên bên tai hạt tử. Cảm giác sợ hãi đã tràn ngập trong đầu nàng. Nàng rất rõ ràng. Chỉ cần đám trường mâu này có thể đâm thẳng vào. Như vậy... Thân thể đang đứng mũi chịu sào của hắn cũng lập tức bị xỏ xuyên qua. Phút một tiếng, một ngụm máu tươi cũng đã từ trong miệng cơ động phun ra. Cũng ngay khi hắn phun ra ngụm máu tươi này, ám viêm ma vương chi thể cũng tự hồ càng trở nên ngưng động hơn vài phần. Hắc sắc quan mang thâm thuế kia bắt đầu không ngừng vận chuyển lên. Cứ mỗi một lần xoay chuyển, đều mang theo ma lực ba động khổng lồ hạt tử ở ngay phía sau cơ động nàng có thể thấy rõ ràng từ trên lỗ tai của cơ động không ngừng chảy máu ra dưới cổ cũng có máu chảy xuống cái này chính là hiện tượng thất khiếu xuất huyết áp có thể đoán được hiện tại nam nhân này đang gặp phải áp lực kinh khủng đến thế nào thế nhân Điều làm hạt tử không tin nổi chính là Thân thể cường tráng mà nàng đang ôm lấy đây Mặc dù là đang thừa nhận sự thống khổ kịch liệt như thế Nhưng vẫn như trước hoàn toàn ổn định Thậm chí ngay cả phần ngạo ý phát ra từ đó cũng không có nửa phần yếu đi Cũng ngay tại thời khắc này Một loại cảm giác đặc thù chật hiện ra trong nội tâm hạt tử Nàng tự hồ cũng không còn kinh sợ người trước mắt này nữa Nhưng mà nàng cũng không cách nào có được nửa phần sát tâm Cơ động tự nhiên cũng không biết hạt tử đang suy nghĩ cái gì Khi hắn nhìn thấy ô thiết ma tê Hơn u Vinh Quy Quy u Vương bột phát ra một cái tất sát kỹ Hắn chỉ nghĩ hiện tại mình đã rất khó chống đỡ nổi nữa. Với ma lực vừa ngưng tụ lại của hắn, muốn bộc phát ra một cái tất sát kỹ cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng, một cái công kích toàn phương vị của ô thiết ma tê, hơn, u Vinh, Quy, Quy, u Vương kia cũng nhất định sẽ làm cho hắn bị thương nặng. Về phần hạt tử ở sau lưng càng không có khả năng sống sót. Phân tích về mặt lý trí cơ động đương nhiên không muốn mình bị thương nặng. Sở dị hắn chọn cách gia tăng khả năng phòng thủ của bản thân trước nhất là để bảo vệ bản thân trước. Về phương diện khác. Hiện tại hắn và hạt tử đang có quan hệ hợp tác, làm sao có thể phản bội được chứ? Mặc dù hai người là địch nhân, nhưng sự kiêu ngạo của cơ động cũng quyết không cho phép hắn đem hạt tử ra làm tấm khiên thịt cho hắn. Không nói đến việc lúc trước hạt tử đã đem ma lực cực hạn ớt một bổ sung cho hắn, giúp hắn ngăn cản công kích. Chỉ riêng việc hắn là một nam nhân. Đã không cho phép việc hắn đi lợi dụng nữ nhân mà bảo vệ bản thân mình Nhìn qua Cơ động phóng xuất ra ám viêm ma vương chi thể để đón đỡ tất sát kỹ của ô thiết ma tê Hơn u Vinh Quy Quy u Vương Chẳng khác nào là hành vi tự sát cả Một tất sát kỹ do một ngũ giai đỉnh cấp ma thú phóng thiết ra cường hẳn đến mức nào? Cho dù là lúc thực lực cơ động còn hoàn hảo đi chăng nữa, lực phòng ngự của cơ động cũng chưa chắc có thể ngăn cản nổi. Nhưng trên thực tế, khi tất sát kỹ của ô thiết ma tê, hơn, U Vinh, Quy, Quy, U. Vương chân chính đánh lên người cơ động. Hắn lại làm ra một loạt các phản ứng cực kỳ kỳ lạ. Có thể nói là, Hắn đã đem toàn bộ những gì đằng xài dạy hắn trong suốt một năm qua. Phát huy ra một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Cực hạn mơ hỏi bắt đầu khởi động xoay tròn. Cái này cũng không phải là do vô ý. Mà tất cả đều nằm trong sự khống chế của cơ động. Mô phỏng theo động tác của đằng xà hóa lực thuật. Cái này cũng là một trong những chiêu thức mạnh nhất của đằng xà hóa lực thuật Là năng lực quan trọng nhất mà đằng xà dạy cho cơ động. Khi đem hóa lực thuật kết hợp với ma lực. Với thực lực hiện tại của cơ động. Tự nhiên không thể dùng phương pháp này mà hoàn toàn hóa giải hết tất cả các loại công kiếp vật lý đánh lên người hắn. Thế nhưng, khi hắn hoàn thành việc biến thân thành ám viêm ma vương chi thể, ám viêm ma vương chi thể tự hồ trở thành bản thể của hắn vậy. Cực hạn mơ hỏa cộng với đằng xà hóa lực thuộc. Cũng chỉ với tình huống như vậy, Hắn mới có thể chân chính dùng ra được năng lực áo nghĩa của đằng xà hóa lực thuộc tức sát kỹ của ô thiết ma tê Hơn u Vinh Quy Quy u Vương mặc dù có uy lực kinh khủng Nhưng khi nó chân chính đánh lên trên người cơ động Cực hạn mơ hỏa nhất thời không ngừng dâng lên Sự ba động của nó chí ít cũng hóa giải đi một phần ba lực đánh vào của nó Lực áp bách vô cùng cường đại kia Sau khi đi qua tầm ma lực chuyển hóa trên người cơ động Mới đánh vào bản thể hắn Bằng vào quân ma mơ dương khải chuột tước biến đằng xà biến Ba đại hộ thể kỹ năng Cơ động mới có thể mạnh mẽ hoàn toàn ngăn cản lại Hạt tử cũng không có đoán sai. Lúc này cơ động thật sự là thất khiếu xuất huyết. Nhưng mà, hắn cũng tuyệt đối không có bị thương nặng như hạt tử tưởng tượng. Thân thể hắn đã trải qua long huyết tẩm thế. Hoàn toàn có thể bột phát ra năng lực trị liệu mà hạt tử không thể tưởng tượng nổi. Thân thể cơ động mặc dù bị thương Nhưng mà đằng xà biến, chu tước biến cũng đã được hắn kích phát lên đến cực hạn. Quân ma mơ dương khải lại càng bột phát ra lực phòng ngự chân chính của một thứ thần khí. Mạnh mẽ đem toàn bộ lực công kích của tất sát kỹ của ô thiết ma tê. Hơn, u Vinh, Quy, Quy, u Vương hoàn toàn ngăn cản bên ngoài tầm hắc diễm kia. Cơ động làm như vậy, đương nhiên cũng không chỉ là bị động chịu đòn. Một màn phát sinh kế tiếp làm cho hạt tử không kìm được trong lòng sinh ra cảm giác kính phục Mỗi một thanh trường mâu màu trắng xâm nhập vào trong tầng hắc diễm kia. Đều bị tầm cực hạn mơ hỏa u ám. Tịch diệt kia rất nhanh hòa tan. Mu A. Co. Vông 0408-2013-103B Tập ức Long Sạc Tuyệt Kỷ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z chương 153 H. Ám Viện Quân H. Ám Quý Thủy Thánh Đồ Toàn Dịch đai IM 84A Du Nguồn bàn Long Chiến đội 2T Hỏa khắc kim, đây là chuyện không hề nghi ngờ. Hốn chi, ô thiết ma tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u. Vương mặc dù là ma thú ngủ giai đỉnh phong, nhưng ma lực của nó vẫn như trước là canh kim hệ bình thường. Canh kim bình thường gặp phải cực hạn mơ hỏa về mặt thuộc tính là hoàn toàn áp chế dưới tình huống tất sát kỹ cực kỳ cường đại đánh xuống lại bị cơ động mạnh mẽ ngăn cản lại ưu thế về mặt thuộc tính nhất thời bột phát ra từng thanh từng thanh trường mâu cứ như vậy bị hòa tan đi lực xuyên thấu cường đại của tất sát kỹ của ô thiết ma tê hơn u vinh Quy! Quy! u, Vương làm thế nào có thể phát huy được nữa đây? Lấy thủ làm công, đây chính là kế sách của cơ động. Mắt thức từng đạo bạch quan kia dần dần hóa thành hư ảo. Cơ động chật hét lớn lên một tiếng. Hai nắm tay đồng thời nâng lên trên không trung một thanh âm tê minh bén nhọn nhưng thập phần dễ nghe chật từ trên người cơ động vang lên chỉ thấy tầm hắc diễm đã có chút tàn phá trên ám viêm ma vương chi thể cùng với mơn hoảng ngưng tụ pháp trận sau lưng hắn chật dung hợp lại hóa thành một con đằng xà màu đen dài hơn bảy thước bay thẳng lên trời lao đến thân thể ô thiết ma tê hơn U. Vinh, Quy, Quy, U, Vương Sau khi phát ra một kiếp kia Cơ động và hạt tử đều đồng thời cảm giác được ma lực mà mình ngưng tụ được đã gần như toàn bộ tiêu hao hết Thân thể hạt tử mềm nhũn suốt chút nữa từ trên người cơ động rơi xuống Mà cơ động lại theo bản năng đưa tay chụp lại, hai tay ôm chặt lấy đùi hạt tử Mặc dù hiện tại hắn có mang cặp găng tay nhật nguyệt sông huy Thế nhưng khi hai tay hắn chụp lên cặp đồi thon dài Mềm mại mà chán đầy lực lượng kia của hạt tử Hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được làn da hạt tử rất nhẵn nhụi. May mắn là Không có ma lực truyền vào Nên bảy mũi gai nhọn trên găng tay quân ma mơ dương khải cũng đã biến mất Nếu không, một cái chụp này của hắn, chỉ sợ cũng đã cào rách da của hạt tử rồi. Đằng xà màu đen không ngừng bay muốn trên không trung. Chỉ trong giây lát đã phóng đến trước mặt ô thiết ma tê. Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Vương. Một chim một rắn cứ như vậy chiến đấu kịch liệt trên không trung. Thuộc tính áp chế của cực hạn mơ hỏa lúc này hoàn toàn thể hiện ra. huống chi, lúc trước sau khi phát ra siêu tất sát kỹ, cơ động cũng không phải là không có thu hoạch Tinh thần lực của hắn đã được tăng cường thêm rất nhiều, khống chế một con đằng xạ có thể nói là không hề có vấn đề. Ô thiết ma tệ! Hơn, Ú, Vinh, Quy, Quy, u Vương lúc trước đã tiêu hao phần lớn ma lực. Chỉ vô ý một chút. Cổ nó đã bị cái đuôi của đằng xà cuốn lấy. Bị cực hạn mơn họa cuốn lấy kết quả sẽ là gì? Đó chính là sự thôn phệ thiêu đốt vô hạn. Thanh âm chói tay, rên rỉ Gào thét không ngừng vang vọng trên không trung. Ô thiết ma tê, hân, u, vinh, quy quy, u, vương đã không còn khả năng tạo thành uy hiếp nữa. Ma lực của đằng xài do cơ động biến thành, đang từng chút từng chút một rót vào trong thân thể nó. Sự thôn phệ vô hạn kia, cho dù là cực hạn canh kim cũng chưa chắc có thể thừa nhận nổi. Hún chi nó chỉ là một con canh kim hệ ma thú bình thường mà thôi. Oanh! Khi thân thể khổng lồ của ô thiết ma tê. Hơn! U! ving Quy! Quy! U! Vương rơi thẳng xuống mặt đất. Hát diễm lạnh như băng kia lại càng thêm thiêu đốt mãnh liệt hơn. Cơ động và hạt tử theo bản năng cùng thở dài một hơi cơ động nắm chặt hai tay mình lại nhất thời cảm nhận được một trận co giãn thập phàn mềm mại hạt tử thì đau quá kêu lên một tiếng cơ động lúc này mới chợt nhớ ra hai tay mình còn đang ôm chặt đùi người ta vội vàng buông tay ra bịt một tiếng mất đi lực chi trì mông hạt tử nhất thời đập thẳng xuống mặt đất cứng khốn kiếp ngươi đúng là đồ mang rợ mà Hạc tử cực kỳ phẫn nộ hét lên. Khó miệng cơ động thoáng co giật một cái. Ta không cố ý. Hạc tử cả giận nói. Không cố ý. Ngươi rõ ràng là tính toán trước mà. Tên man rợ, ngươi đúng là đồ man rợ mà. Dù sao ô thiết ma tê. Hơn. u, Vinh. Quy. Quy. Ồ, Vương cũng đã chết rồi. Ngươi có thể qua sông rút ván mà. Nếu muốn giết ta, vậy thì động thủ đi. Cơ động quay người lại có chút không nói gì nhìn hạt tử. Ngươi đúng là hắc ám ớt một thánh đồ sao? Hạt tử ngạo nghệ nói. Đương nhiên! Cơ động than nhẹ một tiếng. Nhìn ngươi hiện tại. Nói thế nào ta cũng chỉ thấy ngươi giống như một mụ đàn bà chanh chua đanh đá đang chửi lộn ngoài chợ thôi. Ngươi, ngươi mới là mụ đàn bà chanh chua đanh đá đó. Hạc tử tức đến nỗi nói không nên lời, suốt chút nữa là bị ngạn chết. Trước giờ chưa từng có người nào dám nói nàng như thế cả. Ngươi dám nói ta là mụ đàn bà chanh chua đanh đá. Cơ động nhún vai một cái phút một tiếng, đã ngồi xuống trước mặt hạt tử không xa. Ngươi có thể gọi ta là tên giả mang, vì sao ta lại không thể gọi ngươi là mụ đàn bà chanh chua đanh đá? Ngươi cho rằng, hiện tại ta còn đủ khả năng giết ngươi hay sao? Ngươi mặc dù hơi đanh đá không nghe lời một chút, nhưng mà ít ra ma lực cực hạn ớt mục của ngươi cũng không tệ lắm chúng ta tạm thời liên thủ xem như là thành công. Chuyện hôm nay bỏ qua, lần sau gặp lại, chúng ta sẽ lại là kẻ thù sinh tử như trước. Nghe câu đầu của cơ động, hạt tử không khỏi phẫn nộ, nhưng sau khi nàng nghe xong câu cuối cùng, không khỏi ngẫm người ra. Ý của ngươi là, hôm nay ngươi cũng không giết ta. Cơ động nhàn nhạt nói, ta trước giờ không có thói quen qua cầu rút ván. Nếu như vừa rồi chúng ta không hợp tác với nhau, hiện tại cũng ta cũng chỉ là hai cổ thi thể rồi. Không biết vì sao, khi hạt tử nghe xong những lời cơ động nói, lửa giận trong lòng nàng đột nhiên tiêu thất. Nhìn chăm chú vào cơ động, nàng đột nhiên nói, Têm giả mang cho ta nhìn mặt ngươi một chút. Cơ động lý nhìn nàng một cái. Để làm gì? Muốn tìm ta trả thù à? hạt tử mạnh mẽ nói. Ngươi không muốn cho ta xem không? Vậy ta và ngươi trao đổi đi. Ta cũng cho ngươi nhìn thấy mặt ta. Cơ động lắc lắc đầu, vẻ không thèm để ý, nói. Mặt của ngươi có gì hay mà nhìn ta không có hứng thú? Trước giờ bộ ngươi vẫn tự tin vào nhan sắc của ngươi như vậy sao? Ngươi, ngươi! Hạt tự chụp lấy một hòn đá kế bên mạnh mẽ chọi thẳng về phía cơ động. Một ném này đương nhiên cũng không có bất cứ lực sát thương nào, nhưng có thể biểu lộ sự tức giận trong lòng nàng. Cơ động cũng không để ý đến nàng nữa, nhắm hai mắt lại tiếp tục hồi phục ma lực. Tuy rằng không cần phải nghi ngờ Vì hát ám ớt một thánh đồ hạt tử này nhất định là một tuyệt thế mỹ nữ Nhưng đối với sắc đẹp trước mắt Hắn cũng tuyệt không có bất cứ tơ tưởng nào Cũng như Lam Bảo Nhi lúc trước cũng không cách nào đã động đến trái tim hắn vậy Tim của hắn Sớm đã choáng đầy hình bóng của liệt diễm rồi Nếu nói hắn thật sự có cảm giác đối với hạt tử mà nói Như vậy Dùng hai chữ tán thưởng để hình dung thì thỏa đáng hơn Từ lúc hai người vừa mới tiến nhập vào thánh tài chiến trường gặp nhau Chiến đấu giữa hai người cũng đã bắt đầu Hạt tử bất luận là trên thực lực tốc độ phản ứng cùng với tâm kế Đều khiến cho cơ động không thể không thừa nhận Hạt tự đúng là một ma sư cường hãn, Cơ động có thể khẳng định, cho dù là những ma sư sáu quan trở lên của quan minh ngũ hành đại lục lần này tiến vào thánh tà chiến trường, cũng không cách nào đối phó nổi với nữ nhân trước mặt này. Dạ tâm đồng dạng cũng là 58 cấp lại càng không thể là đối thủ của nàng. Sau khi cơ động thi triển xong siêu tất sát kỹ nhìn thấy nàng cũng không khỏi chấn động trong lòng. Nữ nhân này đương nhiên không có khả năng trùng hợp như vậy xuất hiện ở nơi này. Khả năng duy nhất có thể giải thích chính là nàng ta đã luôn đi theo sau mình. Tìm cơ hội mà hạ sát mình. Bản thân sự ẩn nhẫn cùng với tâm lý đối mặt cường địch không lùi bước cộng then khả năng ẩn nấp khiến mình không thể phát hiện kia Đều khiến trong lòng cơ động không khỏi tán thưởng Nếu không phải siêu tất sát kỹ nhật nguyệt mơ dương giới của hắn có phạm vi công kích lên đến một ngàn thước xung quanh Chỉ sợ chưa đến lúc ô thiết ma tê Hơn U Vinh Quy! Quy! U! Vương xuất hiện. Hạt tử đã ra tay hạ thủ với mình rồi. Tới lúc cuối cùng, khi ô thiết ma tê, Hơn! U! Vinh! Quy! Quy! U! Vương xuất hiện. Hạt tử lại không chút do dự lựa chọn cùng mình liên thủ. Hơn nữa lại dùng phương pháp trực tiếp nhất. Đem toàn bộ ma lực vừa mới ngưng tụ được rót hết vào cơ thể mình. Trợ giúp mình đối kháng với con ma thú ngủ giai đỉnh cấp kia. Cơ động tự xét, nếu đổi lại là mình, chính mình quyết không thể nào làm tốt hơn hạt tử được. Mắt thấy cơ động cũng không để ý đến mình. Hạt tử không khỏi hung hăng dơ dơ nắm tay lên. Trường mắt nhìn hắn một cái Cũng vội vàng bắt đầu khôi phục ma lực của mình Có trời mới biết được một lát nữa sẽ còn có ma thú nào lại kéo đến nữa Hai người lúc này liền tiến nhập vào trạng thái tu luyện Từng người cố gắng khôi phục lại ma lực của mình Khi nãy cơ động nói lần này không dết hạt tử Hoàn toàn là có căn cứ Với tình huống hiện tại của bọn họ, thân thể cơ động so với trước lúc thi triển siêu tất sát kỹ, liền tốt hơn không ít. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian tốc độ khôi phục ma lực nhất định sẽ nhanh hơn hạt tử. huống chi thực lực tổng hợp của hắn cao hơn hạt tử một bậc. Dưới tình huống không có bất cứ ngoại giới nào tác động. Nếu tiến hành sinh tử chi chiến, Kẻ cuối cùng phải chết khẳng định là hạt tử chứ không phải hắn. Thời gian cứ từng phút từng giây trôi qua. Đột nhiên, cơ động và hạt tử cơ hồ đồng thời mở hai mắt ra. Hai người theo bản năng liếc nhìn nhau đều thấy được sự tán thưởng trong mắt đối phương. Mặc dù là đang trong trạng thái tu luyện, nhưng sự cảnh giác của bọn họ một chút cũng không có giảm bớt đồng thời cảm nhận được có sinh vật tiến đến lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên tổng cộng là bốn đạo thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhan phóng tới nơi này nhìn thấy bốn đạo thân ảnh này trong mắt hạt tử nhất thời toét ra sự vui mừng mãnh liệt mà trong lòng cơ động lại trầm xuống bốn người đang đến này mơ dương miệng trên đầu đều cho thấy là thực lực tứ quan Bất luận thuộc tính bọn họ là cái gì Điều làm cơ động chú ý đến đầu tiên Đó chính là quanh mơ dương miệng của bọn họ có một tầng màu đen thâm thuế Đại biểu cho thân phận ma sư của hắc ám ngũ hành đại luộc Đây đúng là nguyên nhân khiến trong lòng hắn ngưng động lại Đúng là viện binh của hạt tử đã tới trước Hạt tử không biết từ đâu đã lấy ra một cái áo choàng. Phủ lên thân thể tràn ngập xung quanh của mình. Có chút đắc ý liếc nhìn về phía cơ động. Cơ động cũng không có bất cứ hành động gì. Lúc này ma lực của hắn mới khôi phục lại được hơn một thành. Cho dù có muốn hành động gì. Cũng căn bản không thể làm được. Sau khi thi triển xong siêu tất sát kiểu, Bản thân hắn liền lâm vào trạng thái suy yếu Sau đó lại dốc hết toàn lực cùng với hạt tử phối hợp Vô cùng vất vả mới giết chế được ô thiết ma tê Hơn U, Vinh Quy Quy U, Vương Hắn hiện tại đã không còn bất cứ sức chiến đấu nào nữa Siêu tất sát kỹ đã thôn phệ gần như toàn bộ lực lượng căn nguyên của hắn Tất nhiên là ngoại trừ hỗn độn chi hỏa ra Từ một mặt nào đó mà xét Hắn cũng đã bị tổn thương nguyên khí Chỉ sợ lần này trên thánh tài chiến trường Cũng phải mất thời gian mới có thể khôi phục lại Lúc này cho dù hắn có hành động gì cũng không có bất cứ tác dụng nào Rất nhanh, bốn gã ma sư chừng hai mươi mấy ba mươi tuổi kia đã phóng đến gần. Nhìn thấy hai người đang khoan chân ngồi trên mặt đất, một người kinh hỷ hô lớn. Là hạt tử đại nhân, là hạt tử đại nhân. Nhìn thấy một bên là hạt tử, bên kia là ma sư mình không quen biết. Tự nhiên bốn gã ma sư tinh nhuệ của hắc ám ngũ hành đại lục không chút do dự đã đem cơ động bao vây chính giữa. Ma lực phóng thiết ra áp lực khổng lồ nhất thời ép về phía cơ động. Hạt tử đại nhân, ngài không có việc gì chứ? Gã thanh niên lúc nãy hô lơn quay đầu lại hỏi hạt tử. Bất cứ ai cũng có thể thấy hiện tại hạt tử đang rất chật vật. Hạc tử gật gật đầu Ta không sao Gã thanh niên hỏi tiếp Hạc tử đại nhân hắn là ai? Là địch nhân hay là người của chúng ta? Bởi vì cơ động cũng không có phóng thiết ra mơ dương miệng Bọn họ cũng không có nhìn ra cơ động là ma sư của phe nào Hạc tử nhàng nhạt nói Các ngươi mặc kệ hắn đi Mau dìu ta rời khỏi nơi này. Nghe những lời hạt tử nói cơ động không khỏi mở to hai mắt có chút kinh ngạc quay sang nhìn này. Khi nãy mặc dù hắn từng nói là hôm nay sẽ không giết hạt tử. Nhưng hạt tử cũng chưa từng mở miệng. Hắn cũng không có nghĩ tới hạt tử sẽ bỏ qua cho mình. Khó miệng hạt tử toát ra tia cười mỉm nhàn nhạt tên mang rợ đâu phải chỉ mình ngươi mới có thể duyên ngang lẫm liệt ta cũng đồng dạng sẽ không qua cầu rút ván chúng ta đi thôi hạt tử đại nhân chuyện này bốn người kia cũng không có lập tức hành động trần chờ nhìn hạt tử có thể đại biểu cho hắc ám ngũ hành đại lục tiến vào thánh tài chiến trường những người này đều là tinh anh trong những tinh anh từ cục diện trước mắt Cùng với một mảnh hỗn độn chung quanh, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra rất nhiều chuyện. huống chi chỗ này chính là chỗ lúc trước xoan hiện dị tượng của siêu tất sát kỷ. Nam nhân mang mặt nạ màu đỏ sậm trước mắt này, nói thế nào cũng là một cường giả. Có thể cùng với hạt tử lượng bại câu thương cũng đã có thể chứng minh được thực lực của hắn. Một con cá lớn như vậy mà dễ dàng buông tha Bọn họ làm sao có thể cam tâm cơ chứ Ánh mắt hạt tử lón lên Lời của ta các ngươi cũng không nghe hay sao Thân thể bốn người run lên trong mắt Toát ra vài phần hoảng sợ Miễn cưỡng thu hồi ma lực đi lại diều hạt tử đứng lên chuẩn bị mang nàng rời đi Đúng lúc này Một thanh âm du dương đột nhiên vang lên Hạt tử, ngươi làm hơ vậy là không đúng rồi Công lao lớn như thế chẳng lẽ ngươi cũng không muốn nhận hay sao Cùng với thanh âm xuất hiện Quang ảnh chợt lón lên Một đạo thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên người hạt tử Người mới tới mặc áo giáp màu tím Là một cái toàn thân khải giáp màu tím. Chỉ là không có cặp cánh sau lưng như của hạt tử mà thôi. Trên đỉnh đầu. Mơ miệng màu đen hiện ra dấu lạc ấm của quý thủy hệ. Năm quan. Bốn sao. Giống y hệt như của hạt tử. Chỉ là khí tức âm lãng của người này so với hạt tử chỉ có hơn chứ không kém. Từ ngoại hình bên ngoài xem ra hắn là một nam nhân. Nhưng thanh âm của hắn lại còn thánh thoát hơn nữ nhân nữa. Khi hắn đi, thân thể thậm chí còn vạn vẹo như một con rắn nước vậy. Chỉ là phần mũ giáp đã che mất khuôn mặt hắn, nên cũng không thể nhìn thấy diện mạo thực sự của hắn. Người này nhìn qua mặc dù ẻo lạ khiến người khác phải buồn nôn. Nhưng mà... Mỗi một bước hắn bước đi Lại đều làm cho người ta có một cảm giác cực kỳ hủy dị Những nơi hắn đi qua Trên mặt đất đều để lại một luồng băng khí màu trắng Ui áp không chút che giấu bột phát ra Khiến cho cơ động Đang trong trạng thái suy yếu Phải cảm thấy vài phần thuộc tính áp chế Cực hạn quý thủy cũng là cực hạn mơ thủy ánh mắt cơ động lúc này đã biến thành cực kỳ âm lãnh. trong lòng thầm than vận khí của mình quả thật không được tốt lắm. không ngờ lúc này lại gặp phải một gã hắc ám thánh đồ. chính xác mà nói chính là một gã hắc ám quý thủy thánh đồ. hàng vũ đại nhân bốn gã tứ quan ma sư kia đồng thời khom mình hành lễ về phía gã hắc ám quý thủy thánh đồ mới tới kia gã hắc ám quý thủy thánh đồ không ngờ căn bản cũng không có để ý đến bọn họ mà bước thẳng đến trước mặt hạt tử hạt tử muội muội xem ra muội bị thương cũng không nhẹ a mau để ca ca tiến hành trị liệu cho muội vừa nói Hắn vừa nâng tay phải lên. Hào quang màu tím sẫm nồng đậm lặng yên ba động. Mang theo vô số tinh quang. Đúng là thiên tinh ma lực mà chỉ có cực hạn quý thủy mới có được chí mơ chi thủy. Buông bàn tay bẩn thiểu của ngươi ra. Ai cần mi trị liệu cơ chứ? Hạt tử mạnh mẽ vung tay gạt tay hắn ra trầm giọng nói. Hàng vũ. Sau hôm nay, ngươi muốn đối phó ai thì cứ đối phó, ta không quan tâm. Nhưng hôm nay, người này ngươi không được giết. Vừa rồi là hắn đã cứu mạng ta. Chúng ta đi thôi. Mu A co vung 105 b mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 154 huyền vũ cực mơ sát toàn. Dịch đai IM 84A-U Nguồn bàn long chiến đội 2T Vì hắc ám quý thủy thánh đồ kia tự hồ như không hề nghe thấy lời của hạt tử nói. Cũng không hề có nửa phần ý muốn rời đi. Thân thể thước tha vòng qua hạt tử, đi về phía cơ động. Hàng vũ, ngươi muốn chết sao? Hạt tử cả giận nói. Chỉ là, hiện tại nàng thật sự không có đến nửa phần lực lượng để ngăn cản hắn. Tay hàng vũ làm thành dạng lan hoa chỉ. Hạt tử, ngươi cũng không thể nói như vậy a. Ta đến đây là để đón ngươi mà. Nếu ta đoán không lầm cái siêu tất sát kỹ vừa rồi, hẳn là do tên gia hỏa kia phóng xuất ra, đúng không? Đây chính là khí tức của cực hạng mơ dương hỏa A. Thiên can thánh đồ trên quan minh đại lục đều là đúng thời cơ mà sinh ra. Lão đại chúng ta còn rất xa mới đạt đến được cử quan, đối phương cũng không có khả năng có cử quan ma sư. Hiện tại lại có thể phóng thiết ra siêu tất sát kỹ Không cần phải nói Người này hẳn phải là quan minh thiên can thánh đồ nhất đại thánh vương rồi Chỉ cần có thể vết hắn Lấy được tin miệng của hắn mang về Cho dù ngươi là muội muội của lão đại Lão đại tuyệt cũng không trách cứ gì ta Công lao lớn như thế Để cho ca ca này hảo hảo nhận lấy đi Yên tâm đi công lao này cũng sẽ không thiếu phần của ngươi đâu Chuyện vừa rồi ngươi không cho ta ra tay Ta cũng sẽ không nói lại với lão đại đâu Ánh mắt hạt tử vô thức nhìn về phía cơ động Thứ mà nàng nhìn thấy là ánh mắt bình thản ẩn chứa bên dưới trong mắt quân ma mơ dương khải của cơ động Không có chút nào sợ hãi, không có khiếp sợ, thậm chí là không có nửa phần lo lắng nữa. Ánh mắt hắn vẫn như trước bình tĩnh, ý chí kiên định ngạo nghễ, ẩn chứa hàng ý lạnh lùng như băng, đạm mạc như tuyết. Giống như căn bản là không hề để ý đến chuyện hắc ám quý Thủy Thánh đồ đột nhiên xuất hiện ở đây vậy. Cơ động tự nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt hạt tử. Trong ánh mắt của nàng có vài phần á nấy, không muốn, lại còn mang theo vài phần tiếc nuối cùng với mất mát. Mọi người ở đây đều là người thông minh. Hắn biết nàng căn bản là không có khả năng ngăn cản hàng vũ được. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến mọi chuyện sắp phát sinh sắp tới mà thôi. Nếu đổi lại đột nhiên có một vị quan minh thiên can thánh đồ đến đây. Nhìn thấy hạt tử. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Suy đoán của ta có gì sai không vậy? Quan Minh Thánh Vương tiên sinh. Hàng Vũ nhẹ nhàng nhìn cơ động ánh mắt ẩn chứa sau mũ giáp kia lón lên sự âm lãnh giống như độc xà vậy. Cơ động cũng không có mở miệng. Sự cao ngạo của nhất đại bạo quân chỉ cấp cho đối thủ một ánh mắt khinh thường mà thôi. Hàng vũ phì cười một cái, thân hình tượng như con rắn uốn éo kia đột nhiên xuất động. Cảm giác mà hắn cấp cho người ta, giống như là dòng sông băng ngàn năm đột nhiên bùng nổ vậy. Một kiếp này của hắn, hoàn toàn tương phản với sự âm nhu lúc nãy, chán đầu hàng ý lạnh thấu xương. Cơ hồ là chỉ trong nháy mắt, nắm tay của hắn đã đánh mạnh vào lồng ngực cơ động. Hai tay chắp lại lòng bàn tay hướng ra ngoài. Ma lực cơ động căn bản không cho phép hắn có thể né tránh, chỉ có thể tận lực ngăn cản mà thôi. phút một tiếng vang lên. Ngay sau đó, thân thể cơ động đã giống như một viên đạn pháo được bắn ra, bay thẳng về phía sau. Một tầm tinh thể màu tím sẫm mang theo vô số điểm tinh quang nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Đóng băng toàn cơ thể cơ động Nhưng mặt hắc ám quý thủy thánh đồ hàng vũ thế nhưng lại hơi sưởng sốt một chút Bởi vì hắn giật mình phát hiện Một quyền vừa rồi của hắn giống như là đánh vào khoảng không vậy Một cổ lực đàn hồi mềm mại mà kiên cường đã phản kích lại Khiến cho một chiêu ngay sau đó của hắn cũng không thể đánh ra được Thanh âm lem kem vỡ nát vang lên. Cơ động khẽ động thân. Đã đứng thẳng dậy. Tầm hàng băng dày đặt bên ngoài cơ thể đã hoàn toàn vỡ nát. Hóa thành mảnh vụn bay tán loạn bốn phía. Trong số mọi người ở đây. Chỉ mình hạt tự hiểu rõ cơ động có thể ngăn cản một quyền của hàng vũ rồi đứng lên là chuyện khó khăn đến mức nào. Lúc trước khi đối diện với công kích của ô thiết ma tê Hơn U Vinh Quy Quy U Vương Cơ động có thể nói là hướng chịu toàn bộ lực công kích Ma lực bản thân đã bị tiêu hao gần như không còn chút gì Hạt tử mặc dù cũng có thể miễn cưỡng đứng dậy Nhưng nàng tự hỏi quyết không có khả năng đón đỡ bất cứ công kiếp nào nữa. Mà cơ động không những có thể thừa nhận được. Hơn nữa lại còn có thể vững vàng đứng ở nơi đó. Nhìn qua giống như là lần đầu tiên mình nhìn thấy hắn vậy. Thân thể cùng thần kinh của nam nhân này chẳng lẽ là do kim chút đúc ra hay sao? Vì sao có thể cứng cỏi đến mức đó cơ chứ? Hàng vũ cũng âm thầm đề phòng tuy rằng trên người cơ động chỗ nào cũng là bụi bặm cùng với tro than nhìn thế nào cũng là bộ dáng của người bị thương nặng nhưng mà thái cực mơ dương ngư khổng lồ lúc trước xuất hiện trên bầu trời còn có khí tức khủng bố của siêu tất sát kỹ kia nữa cũng đồng dạng để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng hắn Hiện tại nhìn thấy cơ động đứng dậy, hắn cũng không khỏi phải đề cao cảnh giác. Khẽ quát một tiếng, hai tay hàng vũ chấp lại trước ngực. Nhất thời, một khảo băng cầu màu tím ẩn trước tinh quang rất nhanh lớn lên. Nháy mắt đã cỡ một quả bóng đá. Vô số thanh băng màu sắc nhọn từ trong băng cầu đâm ra. Hàng ý dày đặc phát ra khiến cho chung quanh thân thể hàng vũ xuất hiện một tầm sương trắng nhàn nhạt. Cái này gọi là hành gia ra tay, không thể tầm thường. Khí tức do hắc ám quý thủy thánh đồ hàng vũ này phóng ra, tuy rằng chỉ là một cái mệnh trung kỹ, lại càng so với sinh mệnh thiêu đốt kỹ năng của hạt tử còn kém hơn một chút nhưng sự chênh lệch cũng chỉ là một chút mà thôi. Hào quang chợt lóm lên, khỏi băng cầu tự như tự tinh tạo thành đã rất nhanh bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng, khí tức áp chế bắn ra vô cùng mạnh mẽ, hàng ý ma lực cực hạn mơ thủy bắn ra khủng bố khiến cho giữa không trung xuất hiện một tầm xương trắng nồng đậm. Lúc này đây cơ động cũng không có dùng tay ngăn cản bởi vì lúc này song trưởng của hắn cũng đã có chút tê dại. Thủy khắc hỏa. Đây là chuyện không thể bàn cãi. Mặc dù bản thân cơ động có là cực hạn song hỏa. Có thể đem sự khắc chế này mạnh mẽ giảm bớt. Nhưng mà hiện tại ma lực còn lại của hắn là quá mức hữu hạn vừa rồi ngăn cản một kích kia của hàng vũ phần lớn là nhờ vào chu tước biến đằng xà biến cùng với lực phòng ngự của quân ma mơ dương khải mới có thể miễn cưỡng ngăn cản nhưng hai tay hắn cũng đã bị khí lạnh khủng bố kia làm cho tê dại đến giờ vẫn chưa khôi phục lại được